Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị Lên chùa tìm con của tác giả Người Khăn Trắng Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Cùng với những tình tiết ma quái Một lần nữa câu chuyện khẳng định quy luật nhân quả Làm điều ác, ắt sẽ bị trừng phạt Còn những người ăn ở Phúc Đức sẽ được đền đáp xứng đáng Ông bà Dũng Hương có đứa con trai 18 tuổi, rất đẹp trai, thông minh, học giỏi. Nhà ông bà giàu có, chỉ có đứa con trai duy nhất để nối dõi. Ông bà đặt tên cho con là Trọng Hiếu, và đặt toàn bộ hy vọng lên đứa con trai vàng của mình. Ông bà định lựa cho con vào chỗ quyền quý, xứng đôi vừa lứa với nhà ông bà. Môn đăng hộ đối mà. Ấy vậy... Mãi năm 20 tuổi, sau khi ăn hỏi Hoa Ngọc, con gái quan thượng thư. Trọng Hiếu lăn đùng ra ốm nặng. Ông bà Dũng Hương vô cùng lo lắng cầu khẩn các nơi rồi thuốc thang chữa chạy cho con, nhưng vô ích. Trọng Hiếu bất ngờ lăn ra chết, miệng chỉ thều thào được. Đó là nghiệp chướng kiếp trước, giờ ta phải đền mạng đây. Đó là luật nhân quả bao đời rồi. Ai ai cũng kinh hãi vì Trọng Hiếu rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thế mà chết một cách kỳ lạ, không hề bị bệnh tật gì. Ông bà Dũng Hương than khóc ngất lên ngất xuống nhiều lần. Ai cũng ngậm ngùi chia sẻ với nỗi đau khôn cùng của họ. Vì ông bà đã già, làm sao còn có con được nữa? Thế là thấm thoát. Đến ngày giỗ đầu của cậu con trai, nỗi nhớ con lại càng da diết. Bà Hương đầm đìa nước mắt thổn thức nói: "Thế là Trọng Hiếu mất đã gần năm nay mà em cứ ngỡ như con vẫn đang còn sống vậy, em nhớ con quá." Ông Dũng thì bùi ngùi bảo: "Anh cũng vậy thôi, anh còn đau đớn hơn em nhiều, vì Trọng Hiếu là đứa con trai duy nhất nối dõi dòng họ Trần. Lẽ nào Họ Trần lại tuyệt tự ư. Bà Hương Tần Ngần Này, hay là kiếp trước, mình có làm gì lầm lỗi, nên kiếp này mình phải trả giá đấy. Chứ có lẽ nào có mình đang khỏe mạnh thế, tràn chề sức sống như vậy, mà lại lăn đùng ra chết chứ. Ông Dũng trầm ngâm nói Làm gì có chuyện kiếp trước, kiếp sau. Báo oán đó, bà ạ. Mà mình đâu có làm gì nên tội nhỉ? Cao xanh quả là không có mắt thôi. Rồi bà Hương khóc lóc. Bây giờ phải làm sao hả anh? Giá như mình cho con lấy vợ sớm một chút, thì bây giờ đã có cháu nội bồng bế rồi, khỏi phải lo tuyệt tự nữa. Ông Dũng chỉ thở dài. Thì đâu ai ngờ con mình lại ra đi sớm vậy chứ? Anh muốn cho nó học hành thành đạt, rồi lập gia đình cũng chưa muộn mà. Có con dâu tương lai ngoan ngoãn, hiền thục, biết bao nhiêu, lại là con nhà quyền quý. Giờ cứ nghĩ tới thằng Hiếu, buồn nẫu cả ruột gan ra đây này. Hương thấy chồng buồn não nề, đành an ủi Thôi, hay là mình xin đứa con nuôi, không cho nó biết nguồn gốc cha mẹ, rồi nó sẽ coi mình như cha mẹ đẻ thôi. Ông Dũng gạt phăng đi. Không, còn nuôi, nó hay phản phúc lắm, không tin được đâu. Tôi và bà phải lên chùa cầu tự, xin lấy một đứa con. Bà Hương trọn tròn mắt. Này, ông nói cái gì thế? Ông lầm cẩm rồi đấy. Ông đã 60 tuổi, còn tôi đã 50, làm sao còn sinh đẻ được nữa chứ? Ông Dũng bảo. Nhiều người cầu tự là được đó, bà ạ. Bà nên nghe lời tôi đi, bà hiểu chưa? Tôi cầu đứa con nối dõi và bà phải đẻ cho tôi chứ không phải ai khác đâu. Bà Hương đỏ mặt thẹn thùng nói. Ông muốn nói điều đó thì tùy ông thôi. Tôi là vợ, chỉ biết phục tùng chồng mà thôi. Xuất giá tòng phu mà. Ông bảo cái gì tôi cũng nghe hết miễn là ông vui lòng thôi. Ông Dũng vẫn âu yếm. Chúng ta ý... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net